Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ông ta không đáng để anh phải tức giận như vậy. Anh mua nhà cho ông ấy. Hàng tháng đều cho ông ấy 3 vạn tệ. Anh đã làm quá nhiều rồi. Anh có đưa bao nhiêu tiền cho ông ấy. Ông ấy cũng cầm đi chơi cửa bạc. Chúng ta không cảm hóa được ông ta đâu. Phí kiệt vẫn như cũ không lên tiếng. Đừng bận tâm những lời mắng nhất khó nghe của ông ta. Anh phải biết. Anh không phải là người như vậy. Ai cũng biết anh làm việc rất chăm chỉ. Mỗi ngày làm việc tới 10 tiếng đồng hồ. Mà làm gì do đo với người Mà không biết cả lao động là như thế nào Hứa ân ân càng nói càng kích động Chỉ muốn đánh ba anh một quyền Lần sau ba anh có gọi điện thoại lại Anh đưa cho em, em sẽ nói chuyện với ông ấy Phí kiệt đứng thẳng lên Khẽ mỉm cười, nâng mặt cô lên Đôi mắt đen mang ý cười nhìn cô Đột nhiên anh cảm thấy Mua xe, mua đồng hồ cho ông ta Thực sự đáng giá Hứa ân ân thấy anh muốn hôn mắt cô Trái tim cô trở tập nhanh hơn Hơi thở ngưng động Ông trời thật quá đáng, luôn luôn đợi lúc cô hạ quyết tâm thì lại dẫn dụ ác ma này đến bên cô. Sau đó cô sẽ nhìn anh đến ngẩn người. Sau đó cô sẽ mê muội bởi cảm giác cô là duy nhất. Sau đó cô không rút ra được. Hứa ân ân chống tay đẩy anh ra. Làm gì mà đứng gần em quá vậy? Em không cần anh lệ thân bảo đáp đâu. Em thật là giống trong phúc mà không biết hưởng. Em có biết là có bao nhiêu người muốn lấy anh? Nhưng mà anh không đồng ý không? Anh kháng nghị. Cô cố ý nhân mặt, trêu chào anh, thử lúc ấy cô lui về phía sau ngồi vào bàn làm việc. Em rất trong sáng, không cần người thay bạn gái như thay áo lấy thân bào đáp đâu. Em sai rồi, anh không có bạn gái, chỉ là tình nhân của anh. Anh chống tay lên bàn cô rồi nói. Cũng giống nhau thôi, không liên quan tới em. Tối nay cô sẽ nhận lời là bạn gái của kỷ đại vũ, cho nên những điều này không can hệ gì tới cô. Hứa ân ân thơ miên nói với chính mình. Đúng rồi, hôm nay sinh nhật của Lão Phương chúng ta đóng cửa sớm một tí để đi ăn mừng. Lão Phương là người cung ứng thịt cho Philadelphia, cũng là người thường xuyên cùng Phí Kiệt ngồi lề đường uống rượu hai người xem nhau như trí kỷ. Tối nay em có việc. Hẹn với kỳ đại vũ à? Phí Kiệt khoanh tay, ngực tự nhiên nhói lên từng hồi. Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy? cô tức giận cãi lại. Đàn ông đều không ai tốt cả, anh chỉ quan tâm em thôi, cần gì mà luôn tiếng với anh chứ? Phế kia chứng mắt với cô. Anh cho là đàn ông trên thế giới đều không tốt giống anh sao? Em đã 28 tuổi rồi, em tự biết nhận định. Theo anh nhớ thì từ 5 năm trước tới giờ, ngay cả một nửa bạn trai em cũng không có. Trước khi anh về nước, em cũng có bạn trai, anh về rồi thì đàn ông bên cạnh em đều chạy mất dép. Em cũng vì công việc bận rộn mà chẳng có thời gian mà quen bạn trai nữa. Anh chính là sao chổi gây cản trở con đường hạnh phúc của em? Hứa ân ân không khỏi nhớ đến đường tình gặp gành của cô suốt 5 năm, năm qua, không khỏi chóng lạnh hai mắt bất hỏa nhìn anh. Tóm lại, qua khỏi đêm nay em sẽ có bạn trai, anh đừng có vững mặn. Cô sẵn rộng, quá to. Môi phí kiệt mím lại nhưng rất nhanh buông ra. Được, em có bạn trai, rất giỏi. Vậy em có muốn khui sầm banh anh mừng không? Phí kiệt cố ý vỗ tay, đôi môi nhếch lên đầy chăm chọc. Hứa ân ân tức muốn học máu cô nắm lấy phi tiêu để trên bàn không kìm nổi trực tiếp ném phi tiêu bắn về phía tường biên có trao hình của phí kiệt cắm ngay vào giữa hai hàng lông mày trên bức hình phí kiệt bỗng dưng cảm thấy lạnh cả xương sống anh chỉ nhắc nhở em nên cảnh giác với kỷ đại vũ em muốn làm việc mời anh xéo ra ngoài hứa ân ân một tay chỉ về phía cửa trực tiếp đuổi người xình xong xình xong giấy cót trên đồng hồ trên tường vang lên phí kiệt nhìn đồng hồ liếc mặt một cái Răng mặt lập tức biến đổi Hứa ân ân thấy vẻ mặt anh Cô cũng thở dài một tiếng Bưng kín cái chán. Cửa hàng cá không phải 9 giờ tới giao hàng sao Anh nhớ rõ lịch công tác Trong laptop của cô đã viết như thế Phải Hứa ân ân nhìn anh đang nhíu mày Chắc anh lại muốn tìm cửa hàng cá khác để công tác Buổi sáng cô đã gọi điện thoại nhắc nhở Cửa hàng cá nhất định phải giao đúng giờ rồi mà Có nhân viên phụ giúp trong bếp Mới vừa đi làm 3 ngày Không phải cũng 9 giờ đến đây sao hư ân ân cảm thấy đau đầu Chỉ biết một khi phí kiệt mà đi làm Thì mọi người nhất định sẽ căng thẳng Làm việc với phí kiệt Đúng thật là khắc nghiệt Đối với việc ở phòng bếp Anh đòi hỏi rất cao Mà đối với nguyên vật liệu Thì anh lại càng yêu cầu cao hơn Nếu cửa hàng nào không giao hàng đúng giờ Thì lần sau đừng mong hợp tác với anh Bởi vì nguyên liệu mà đưa đến trễ Thì sẽ cản trở tiến độ công tác của anh Điều kiện tiên quyết đối với nhân viên Là tuyệt đối không được đến muộn Vạn nhất thật sự có việc cấp, thì phải gọi điện thoại xin phép, anh đối với mấy chuyện say rượu thất tình thì cũng có thể chăm trước, nhưng mà đến muộn mà không có lý do thì tuyệt đối là không chấp nhận được. Cô cũng vì thế mà đã sa thải mấy chục nhân viên. "Chị Ân, xin lỗi, em bị kẻ xe." Nhân viên tên Vương Đông chạy vào tới văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net